Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lòng có nghi ngờ như thế Tôi cũng muốn giữ kỹ anh ấy Cũng muốn để cho anh ấy cảm thấy tôi thật sự rất thích anh ấy Nhưng tôi không có biện pháp nào Năm năm nay tôi tưởng là mình đã có thể làm cho anh ấy cảm động Ngày kết hôn của chúng tôi cũng đã thương lượng xong Quyết định tổ chức vào cuối năm Chỉ còn chờ một cái gật đầu của anh ấy Thế nhưng dụ thiên tuyết Tại sao cô lại xuất hiện Trong mắt La Tịnh Uyển có chút long lánh Run giọng hỏi Sự xuất hiện của cô có ý nghĩa gì Chính cô có biết không Trong đôi mắt của dự thiên tuyết mở mịt sương mù Ném bỏ sự mê mang nghiêm túc Nói Tôi cũng không muốn dây dưa với anh ta Tôi đã rất cực lực tránh né Nếu đổi lại là cô Cô có muốn dây dưa của một người đàn ông Đã triệt để thương tổn hết cô lần này tới lần khác không Nhưng các người đã dây dưa Ánh mắt La Tình Uyển lộ vẻ nghiêm túc hơn Không phải cô rất cao ngạo sao Không phải cô là một người độc lập sao Không phải cô muốn bảo vệ con trai cô sao Vậy cô trở về làm gì Ở nước ngoài cô có thể sống thật tốt Để con trai của cô có được sự giáo dục tốt nhất Cô xa cách thật xa nơi này Không được sao Là cô tự mình hướng vào họng súng Sắc mặt của dụ thiên tuyết tái nhợt Cắn môi thật chặt suýt nữa cắn môi mình chảy máu Ánh mắt run dẩy đột nhiên đứng lên nói Là tiểu thư Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được tâm tình của cô Nhưng xin cô không nên dùng logic của cô Tới suy đoán cùng suy nghĩ của tôi được không Tôi không muốn trở lại nơi đây, một chút xíu cũng không muốn, nhưng em gái của tôi vẫn còn ở nơi này, đó là thân nhân duy nhất của tôi. Cô có người nhà, có bạn bè, có hôn nhân hoàn mỹ, tôi cũng có thể tự mình mang theo con trai, sống ở đất khách quê người cả đời, không có vấn đề gì. Nhưng tôi không thể không có em gái của tôi, tôi không thể để cho con bé sau khi học thành tài về nước, lại không có nhà, cũng không có người thân. Năm năm trước, nếu không phải vì, là vì con bé, tôi cũng không có nửa điểm quan hệ cùng Nam công Kỳnh Hiên, anh ta nằm mơ. Một giọt nước mắt hoảng hốt rớt trên bàn Dự thiên tuyết đã hết sức nhẫn lại Để giải thích nhưng vẫn không nhịn được Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt Khẽ thở hồn hển Cũng không muốn nói thêm bất cứ gì nữa lau sạch nước mắt, cầm từ sách của mình lên Tôi không cần phải giải thích với cô nhiều như vậy Tóm lại, cô có gì Thì hãy đi hỏi anh ta Tôi cũng hận không thể bỏ rơi anh ta Cô giúp tay, giúp tôi một tay đi hô hấp của La Tịnh Uyển căng thẳng Vội vàng đưa tay đè tay cây cô lại Ngăn cản cô rời đi Thật xin lỗi, tôi không biết chuyện này, cô đừng kích động. La Tịnh Uyển nhẹ giọng nói trong lòng có chút rối loạn. Trong điểm cuộc nói chuyện rõ ràng không phải là điều này, hiện tại La Tịnh Uyển mới có cảm giác vô lực thật sự. Thì ra, tất cả ngọn nguồn đều ở trên người Nam Cung Kỳnh Hiên, người phụ nữ trước mắt cô, cô ta nói không hận cô, là giả, cô ta hận muốn chết. Nhưng nguyên nhân căn bản không ở trên người cô, nếu cô vẫn còn ở trong tầm mắt của Nam Cung Kỳnh Hiên, khẳng định là năm công vĩnh nhiên sẽ u mê không tỉnh ngộ tôi muốn cùng cô nói về con trai của cô tôi biết bác trai đã từng đi tìm cô chắc hẳn cô cũng có một chút áp lực tôi có thể giúp cô la tịnh uyển nhìn trầm trầm vào cô nói dự thiên tuyết khẽ cắn răng tiếp tục ngồi xuống muốn nghe cô ta nói xong thì lập tức đi ngay tôi biết cô mang theo đứa nhỏ nhiều năm như vậy cuộc sống cũng không dễ dàng gì nếu như thằng bé như thế cứ bị cướp đi Cô cũng không muốn, phải hay không? là Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi nói tiếp. Tôi nói rồi, tôi có thể cho cô một khoản tiền. Thậm chí, cô có thể đưa ra một cái giá. Chờ sau khi cô tìm được em gái thì hy vọng cô hãy mang theo con trai rời đi. Không phải cô rất ghét kình hiên sao? Cô cũng có thể rời khỏi anh ấy. Khuôn mặt đỏ nhắn của Dự Thiên Tuyết giống như hoa cỏ sau cơn mưa. Thanh thấu, xinh đẹp. Lại lộ ra tâm trạng hoảng loạn, không thể che giấu. Thế nào mà dường như chỉ là trong phút chốc? tất cả mọi người đều bức cô tới cực điểm một người đang liều mạng tranh đoạt con trai của cô, một người đang kêu cô mau chóng dẫn con trai trốn chạy nơi đất khách quê người, bên cạnh Nam Công Kỳnh Hiên, người nào cũng đều có mục đích căn bản, không ai quan tâm cô và con trai của cô rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào mẹ con cô chỉ muốn một cuộc sống không tranh quyền đoạt thế, an ổn, bình thản không một ai quan tâm cô nhớ tới câu nói kia của Nam Công Kỳnh Hiên anh cam đoan dưới tình huống không có sự đồng ý của cô sẽ không để cho tiểu ảnh đi tới nhà Nam cung, cô có nên tin tưởng anh không? Rốt cuộc cô nên tin ai đây? Thật xin lỗi, tôi có chút hỗn loạn, cô để tôi suy nghĩ một chút." Dụ Thiên Tuyết khàn giọng nói. là Tình Uyển ngẩn ra, rút tay về, nhàn nhạt nở nụ cười. "Hay là cô không muốn rời đi, cô muốn ở lại nơi này, tiếp tục dành đàn ông với tôi sao?" Dụ Thiên Tuyết từ chối cho ý kiến, cũng không muốn để ý tới loại phụ nữ thế này, tùy tiện cô ta nghĩ sao cũng được. À, tôi quên thật ra thì cô còn có một con đường khác chính là kết hôn cùng với bùi vũ chiết trở thành bùi phu nhân chân chính vậy thì hoàn toàn có thể tránh khỏi sự quấy giày của nhà nam cung nhưng cũng chưa chắc bọn họ có thể quấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net